Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc của kênh đọc truyện là vào hai không giờ, mười một giờ trưa và tám giờ tối mỗi ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Bộ truyện có tựa đề Sao sáng chờ anh về. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một câu chuyện à, vô cùng cuốn hút. Vô cùng hấp dẫn và đầy bi thương của một cô gái tên là Thảo. Sau bao nhiêu biến cố thì cô ấy quyết định đổi tên mình thành Diệp Anh. Và biến cố đó là gì? Cuộc đời của Diệp Anh ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi vào 28 tập truyện cùng với Tâm An nhé. Và ngày hôm nay thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. trời nổi gió còn thêm chút mưa phùn hàng phi lao hai bên đường gào thép theo tiếng gió cùng với tiếng sóng biển đang gầm lên người tôi lạnh buốt đôi tay tìm tái nắm chặt chiếc xe tang tôi dồn dày lặng lẽ nhìn chiếc quan tài đặt trong xe mẹ tôi nằm trong đó im lặng giữa cả trăm ngàn tiếng ồn ào tiếng gió mưa và cả tiếng khóc tôi không khóc to nhưng nước mắt như màn sương rơi không ngừng Sống một năm nào đó rất xa xôi trước kia, mấy chị em tôi đã từng níu kéo, theo một chiếc xe tăng gào khóc trong tuyệt vọng. Ký ức đau thương và tàn nhẫn lại ùa lên, nhưng có lẽ đã trải qua rất nhiều bất hạnh, nên tôi vẫn chỉ rơi nước mắt trong câm lặng, tuyệt đối không phát ra âm thanh nào. Xe tăng lách cách chậm rãi đi bằng qua hai con đường phi lao, đến khi ra nghĩa địa thì dừng lại việt mộ được đào sẵn, quan tài cũng được khiêng xuống. Tiếng khóc của mọi người càng lúc càng lớn, mưa gió cũng tiễn biệt mẹ tôi đoạn đường trần cuối cùng. Tôi quỳ xuống, đưa tay chạm lên chiếc quan tài, nước mắt nóng hổi chảy xuống miệng, giọng nói cũng khàn đi. Mẹ ơi, mẹ đi nhé. Không còn đau đớn nào nữa rồi. Mẹ lên thiên đàng, cho con nhắn gửi con rất nhớ mẹ nhớ hai mẹ của con khi nói đến đây giọng tôi cũng nghẹn lại cảm tưởng như lồng ngực bị ai đó thít chặt hiện tại và quá khứ đan xen nhau hình ảnh ba chị em tôi ngồi dưới nấm mộ gào thét gói những tiếng mẹ ơi mẹ ơi đứt quãng trong tiếng thê lương vẫn như vừa mới ngày hôm qua đã bao năm trôi qua như vậy rồi nhưng nỗi đau chưa bao giờ dứt chẳng ngờ rằng có ngày Tôi lại phải tiếp tục tiễn biệt thêm một người yêu thương tôi vô bờ bến. Có mấy người hỏi gì đó, nói gì đó, nhưng tôi gần như chẳng nghe được gì, chỉ thấy tiếng gió biển ù ù bên tai. Khi những vốc đất cuối cùng lấp đầy mộ, những tiếng khóc xé lòng càng to hơn, tôi không khóc nữa, tôi quỳ xuống chắp tay lạy mẹ, đổ ba lạy, rồi loạn choạng đứng dậy, lùi lại phía sau. Ngay lập tức tiếng Mợ lan cất lên Đủ để cho mọi người nghe thấy Đúng là khác máu tanh lòng Không có công sinh Nhưng mà có công dưỡng Vậy mà mẹ nó mất Nó chẳng khóc được một tiếng đấy Thật là tốn công bao năm nay Mẹ nó quẩn quật làm nuôi nó Lại còn lo cho nó Học cả đại học cơ mà Tôi biết là Mợ lan nói tôi Nhưng lúc này tâm trạng của tôi rất mệt mỏi và rối bời Với lại mẹ tôi vừa mới nằm xuống, tôi không muốn cãi nhau, nên tôi chỉ đưa mắt, nhìn ra hàng phi lao trên bãi cát vàng trước mặt và hồi tưởng lại những ký ức đã qua. Sống ở đào suốt mười mấy năm, rõ ràng đã tường quen thuộc như quê hương mình. Vậy mà khi mẹ tôi mất đi, tôi bỗng cảm thấy tất cả đều trở nên xa lạ. Không có mẹ, dù là năm 8 tuổi hay năm 24 tuổi, tôi vẫn giống như một con chim lạc bầy bị ướt mưa suốt đoạn đường tướng nghĩa địa trở về nhà mưa bỗng ngừng rơi cuối chân trời còn có chút nắng lóe lên chỉ có điều lòng tôi lại âm u không có một tia sáng nào rọi nổi về đến nhà cậu mở tôi bày ra một mâm cơm mời lác đác vài người họ hàng xa xôi nhưng tôi không thể nào ăn được nên vào buồng của mẹ ngồi đó vẫn chiếc giường đơn sơ quen thuộc nhưng mẹ chẳng còn nữa Trong nhà chẳng có đồ vật gì giá trị Ngay cả chiếc tivi cũ nát Cũng bán đi để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ Tôi nhìn quanh nhà Không kìm được nữa Nước mắt lại rơi Tôi khóc vì thương mẹ Thương cho số phận hầm hưu của mẹ Khóc vì thương cho cả chính bản thân mình Khóc một lúc Tôi lại dựa vào giường của mẹ Chăn chiếu của mẹ Đều đã bị mang đi đốt hết Nên chỉ có chiếc giường trống không Trên chiếc bàn mây nhỏ là một chiếc đèn dầu vì tiết kiệm điện bà mẹ tôi chỉ dùng đèn để mà thắp sáng. Ở ngoài đảo chưa có điện lưới chỉ có điện phát máy của nhà ông Nghinh. Ông ấy phát rồi bán điện cho cả xã mà chỉ phát đúng 6 tiếng buổi tối. Thế nhưng giá một số điện gấp 20 lần giá của một số điện lưới nên mẹ tôi mà cả xã đều vô cùng tiết kiệm. Những chiếc đèn dầu le lói Nghĩ đến những bữa cơm của mẹ Bên ánh lửa hắt hiu Tôi lại càng thêm đau xót Chẳng biết tôi ngồi trong phòng mẹ bao lâu Đến khi bên ngoài có tiếng lạch cạch Tôi mới ngẩng đầu lên Tôi đoán chắc mọi người đã ăn cơm xong Nên tôi đứng dậy định đi ra ngoài dọn mâm Có điều chưa kịp đi Thì cậu đạt Lại lên tiếng càn tôi Ở ngoài đấy có cây hoài Với cả các em rồi Cháu không cần phải ra dọn đâu Tôi nghe xong có vài phần khó tin Trước giờ lễ cúng đơm nào Mẹ con tôi cũng phải đi từ rất sớm Tôi phụ mẹ nấu nướng Nhà cậu Đài ăn xong là vắt chân ngồi sơi nước Tôi và mẹ Lại tiếp tục cật lực rửa bát Và cất xếp Từ nhỏ tôi đã không được lòng cậu mợ, Bản thân tôi cũng chưa bao giờ yêu quý Vợ chồng em trai của mẹ Tuy vậy tôi là phận con Phận cháu nên không dám ý kiến nhiều Này mẹ tôi mất, cậu tôi và các em bỗng dưng làm hết việc, tôi thực lòng không quen. Cậu đại có lẽ nhận ra được, nên cậu hắng giọng nói với tôi. Cháu cứ ngồi xuống đi. Cậu có mấy lời muốn thưa chuyện với cháu đây? Dạ vâng ạ, coi chuyện gì cậu cứ nói. là thế này, cậu và mợ vừa mới kiểm tiền phúng điếu của mẹ cháu đấy. Cũng không được là bao nhiêu, tiền mua quan... Lo đám tang, rồi làm mấy mâm cơm, coi như là gần hết. Còn một ít, để mấy hôm nữa cúng đơm ngày nọ ngày kia, cho mẹ cháu là xong. Mẹ tôi vừa mới nằm xuống chưa bao lâu, vừa đưa ra nghĩa địa vài tiếng, mà cậu mở tôi đã kiểm điếm xong tiền phúng điếu rồi sao. Tất nhiên trong lòng tôi thấy lấn cấn và không thoải mái. Thấy tôi im lặng, cậu đại lại ngập ngừng nói tiếp. Diệp Anh này! Từ lúc mẹ cháu bệnh đến giờ, tiền chữa bệnh này, trị liệu này, nó nhiều lắm. Cháu biết rồi đấy, bệnh của mẹ cháu hàng tháng chạy thận hết mấy chục triệu. Ngày này qua tháng khác như tiền sông, tiền núi. Mẹ cháu tuy mất, nhưng vẫn để lại một số nợ rất lớn. Đều là cậu đứng ra xoay tiền để cho mẹ cháu chữa bệnh. Số tiền này, có phải là cháu nên có trách nhiệm hay không đây? Lời nói vừa dứt Toàn thân tôi như có chiếc búa đập vào, vừa đau đớn lại vừa bất ngờ. Tôi hỏi lại ngay. Nợ tiền viện phí ạ? Không phải hàng tháng, cháu vẫn gửi tiền về cho mẹ cháu, đi bệnh viện đó sao? Số tiền cháu gửi về, như muối bỏ biển ấy, so với tiền chữa bệnh, có đáng là bao nhiêu? Thế bây giờ, mẹ cháu còn nợ lại bao nhiêu ạ cậu? Tính ra phải hơn 500 triệu. 500 triệu sao? Tôi tưởng rằng như con số trên trời rơi xuống. Biết số nợ nhiều như vậy, nên mấy tháng nay, mẹ cháu không hề đi trị liệu đấy. Thuốc cũng không uống, nên mới ra đi nhanh như vậy. Thế cháu không biết à? Mẹ cháu đi bất ngờ như thế, hoàn toàn là không muốn làm gánh nặng cho cháu. Nhưng mà nợ vẫn là nợ, nợ thì vẫn cần phải trả chứ. Cháu biết là mẹ cháu rất thương cháu có đúng không? Năm ấy... Bà ấy nhất quyết nuôi một đứa ốm yếu như cháu Nhặt cháu từ tận vùng cao về để nuôi Cháu nằm viện bao nhiêu ngày Chắc là cháu còn nhớ chứ Tiền viện này bao nhiêu Chắc là cháu chưa quên Bao nhiêu năm bà ấy cật lực làm việc Chưa bao giờ mong cháu báo đáp Bây giờ bà ấy mất rồi Người có trách nhiệm lớn nhất là cháu đấy Những điều này tôi nhớ rõ chứ Tôi không phải là con đẻ của mẹ Năm ấy nếu không có mẹ nuôi Chắc là tôi đã bị bán sang Trung Quốc lần thứ hai Tôi đã phải sống trong địa ngục thêm một lần nữa Năm ấy là mẹ tôi bỏ một khoản tiền lớn ra chuộc tôi Họ hàng không ai biết Bà không dám kể với bất cứ ai Chỉ nói rằng nhặt tôi từ trên vùng núi cao về nuôi Khai sinh thay tên đồi họ Thay thế luôn cả thân phận cho tôi Vào thân phận của một cô bé miền núi bị chết yểu Bà cho tôi cuộc sống mới Sau đó nửa năm trên giấy tờ mẹ tôi Đã nhờ người quen trong ủy ban xã Biến tôi thành con ruột của mẹ Những năm tháng ấy Việc thay đổi giấy tờ còn dễ dàng Không giống như bây giờ Nên việc tôi là ai Thân phận của tôi thế nào Đến cậu mợ cũng không hề hay biết Người dân trong lòng thì mặc định tôi là con ruột của mẹ Sau này về tôi thường xuyên bệnh tật Tháng nào cũng phải nghỉ vài ba bữa học Để khăn gói vào đất liền nằm viện Mẹ chưa từng bỏ tôi, mẹ là ân nhân lớn nhất của tôi, nuôi tôi lớn đến trường này chưa từng kêu than hay kể lề. Nhưng năm trăm triệu, một con số lớn khủng khiếp, tôi tìm đâu ra chứ? Tôi ngước mắt lên, hai tay bấu chặt vào vạt áo, cảm tưởng bất lực đến cùng cực. Dạ, cháu biết, cháu biết chứ, những điều ấy làm sao cháu có thể quên, nhưng con số này quá lớn. 500 triệu Cháu không biết tìm ở đâu cả Cháu không nghĩ viện phí Lại lớn đến như vậy Cháu cũng rất cố gắng vừa học vừa làm Tưởng trường số tiền ấy Là đủ rồi Thế nhưng cậu à 500 triệu Bây giờ cháu không thể nào xoay được ngay Hay là cậu để cháu Từ từ cháu lên Hà Nội đi làm Cháu góp dần cháu trả cho cậu có được không ạ Bây giờ đùng một cái Cậu bảo nợ cả nửa tỷ thế này Cháu làm sao có thể trả được luôn ạ? Cháu lên Hà Nội, lương làm thêm thì được bao nhiêu nào? 5-7 triệu một tháng, bao giờ mới trả đủ đây? Bà trong khi nhá, lãi càng ngày càng tăng. Nhưng hiện tại cháu không thể tìm ra được 500 triệu ở đâu đâu. Cậu à, cậu bảo cháu phải đào đâu ra số tiền ấy chứ? Cậu đại thở dài, nhìn tôi chằm chằm. Cậu nhìn tôi rất lâu, sau đó mới lên tiếng. Ừ. Thật ra 500 triệu ấy Đúng là nó to thật Nhưng mà cậu có cách Để có đấy Chỉ là Chỉ là sao hả cậu Chỉ là cậu sợ cháu không đồng ý Cậu cứ nói thẳng ra đi ạ Thì cái thằng con trai cả nhà ông Nghinh Nó đang muốn cưới vợ hai Mà cháu biết rồi đấy Vợ nó mất lâu rồi Nhà nó giàu nứt đố đổ vách Nhà giàu nhất cái làng này Nhà nó không ra gì nhưng mà có điều kiện chỉ cần con dâu còn trinh tiết khỏe mạnh thôi nếu đồng ý họ sẵn sàng chi một khoản tiền đủ để trả nợ đấy có khi còn cho cháu thêm một khoản hồi môn cháu thấy thế nào tôi bất chợt sững người trong một giây lát một linh cảm bất an và kinh hãi ập đến trong lòng tôi vòng vo một hồi cuối cùng là bán thân cho con trai ông nghinh chứ gì mấy năm đi học đại học Tôi vẫn biết rõ cha con nhà ông ấy thế nào Thằng con trai hơn 30 tuổi đầu Lấy vợ mà chỉ vài tháng sau Đua xe khiến cho vợ chết Sau đó lăng nhăng cặp kè gái gú Không biết bao nhiêu người Nay lại bỏ tiền ra mua tôi Tôi hít một hơi thật sâu Tôi bình tĩnh Cậu đại à Cậu muốn cháu bán thân để trả nợ cho mẹ cháu sao 500 triệu Một con số lớn như vậy Tại sao bây giờ cậu mới nói Mà không phải là nói từ khi Nó mới chỉ là vài ba chục triệu Mẹ cháu nợ năm trăm triệu Giấy tờ có có không ạ Viện phí của mẹ cháu Toàn bộ giấy tờ hồ sơ Đóng tiền Cậu còn giữ không ạ Cậu đại chắc là bất ngờ trước thái độ của tôi Mãi một lúc lâu sau Cậu mới trả lời Viện phí thì cậu không giữ Còn nợ thì Cậu nói rồi đấy Cậu đứng ra cậu vay cho mẹ cháu Rồi lo liệu cho bà ấy đi chữa bệnh Chứ làm gì mà dám nói thật cho mẹ cháu biết Nói ra rồi Mẹ cháu có còn đi chữa bệnh không? Thế bây giờ cháu phải làm sao đây? Làm sao mà chứng minh được số tiền 500 triệu đó Là dành cho mẹ cháu chữa bệnh chứ ạ? Làm sao cháu có thể có trách nhiệm được với số tiền Mà không có cái gì làm bằng chứng Làm mẹ cháu chi tiêu ạ? Lời nói vừa mới rứt Một cây tát như trời giáng Trực tiếp rơi vào mặt của tôi Tôi bị choáng loạn trọng suýt ngã. Tôi chưa kịp định thần thì tiếng của mợ lam soang soảng. Này cái con kia! Mày đúng là cái đổ vong ân bội nghĩa. Nhà tao đi nợ nần cho mẹ mày chữa bệnh mà mày dám nói ra mấy lời này à? Chồng tao đi vay đi mượn nhục nhã quỷ lệ người ta lấy tiền cho mẹ mày chữa bệnh. Để rồi bây giờ mày nói ra mấy lời bất nhân bất nghĩa như thế này hả? Ôi giời ơi! Chị Tâm ơi là chị Tâm! Trước kia chị nhặt nó. Tôi khuyên can chị không nghe. Tôi bảo chị là vào cô nhi viện xin một đứa đỏ hòn, coi như con đẻ Mà chị nằng nặc đòi nuôi một đứa con không rõ tung tích, không tên không tuổi. Rồi bây giờ, nó biết nó không máu mù, nên nó có thương gì chị đâu. Đấy, mày nhìn đi. Mày nhìn lên di ảnh của mẹ mày đi. Khổ thần chị, bao nhiêu năm làm thuê làm mướn nuôi nó, lúc bé nó ốm yếu bệnh tật, Chị kiếm được bao nhiêu tiền Chị đều đem đi chữa bệnh cho nó Còn nhớ Chị bán cả vàng cho nó đi học đại học cơ mà Thế mà bây giờ nó như thế này đây Một giọt máu đào hơn ao nước lã Chị thấy chưa chị Tâm ơi là chị Tâm Mợ Lan vừa nói vừa khóc giống lên Đứng trước những lời buộc tội của Mợ Nếu nói tôi không đau lòng là tôi nói dối Mẹ tôi mất Tôi đau đớn chẳng kém gì Khi tôi mất mẹ ruột Cái gì mà một giọt máu đào Cái gì mà khắc máu tanh lòng chứ Cậu đại hít một hơi Kéo mở lan sang bên Và tiếp tục khuyên tôi Diệp Anh này Thằng Long này nó tốt lắm Có cái nhà nào ở cái xã này Mà giàu bằng nhà ông Nghinh đâu Cháu gà bề đấy không phải lo cơm áo gạo tiền Cậu nói thật nha Khôi đứa ở cái làng này Mơ được lấy nó đấy Cháu lấy nó về Sống trong biệt thự Làm bà chủ Không sướng sao Nếu như sướng Sao cậu không gả em Hoài cho anh ta chứ Em Hoài Cũng là cháu ruột của mẹ cháu mà cậu Cậu đại nghe tôi nói như vậy Lần này cậu nổi điên Nhìn tôi gầm gừ Này Mày đúng là cái loại Ăn cháo đa bát Cái Hoài nó đợn nần gì mày Mà gả nó đi chứ Mẹ mày nuôi mày lớn Phát bệnh cũng là do mày Bây giờ chết rồi cũng không được nhắm mắt xuôi tay. Có một khoản nợ này, mày có khả năng trả được, mày cũng không chịu trả. Cậu à, không phải là cháu không muốn trả, nhưng cháu không thể trả được, khi mà không có bằng chứng gì chứng minh, đó chính là tiền viện phí của mẹ cháu. Với lại cháu không thể nào trả được, bằng cách bán thân đâu. Cậu ơi là cậu, nếu có giấy tờ vay mượn đàng hoàng, có đủ hồ sơ viện phí của mẹ cháu, thì cháu từ từ tìm cách, Cháu sẽ lên Hà Nội làm thêm, kiếm tiền dần dần trả cho cậu. Còn nếu như không có giấy tờ, số tiền này, cháu sẽ không chịu trách nhiệm đâu ạ. Dù, dù chỉ là một xu. Lúc này bên ngoài mấy người họ xa của cậu đại bắt đầu nghe thấy tiếng cãi vã, liền bước vào bên trong. Mặt cậu đại đỏ bừng, không rõ là không muốn mất mặt hay là có điều gì đó khuất tất, liền đáp lại ngay. Thôi được rồi, mày cứ ở đấy. Tối tao với mợ mày về tìm giấy tờ mang sang cho mày. Bây giờ nhà tao xa tao chưa về nhà lấy được mày cứ chờ đi. Mà còn mày đừng nói là lên Hà Nội đi làm mấy đồng rẻ rách ấy đến Tết Tây cũng không bao giờ đủ đâu. Mợ Lan trừng mắt nhìn tôi định chửi gì đó nhưng cậu đại đã kéo sang ngoài họ hàng cũng kéo nhau ra giải tán. Dưới ánh đèn điện lờ mờ tôi thấy vẻ mặt của cậu đại vô cùng gấp gáp. Khi họ hàng về hết Qua khe hẹp cửa sổ, tôi thấy cậu thì thầm gì đó với mợ lan. Linh cảm bất an trong tôi càng lúc càng lớn. Không rõ số nợ kia là thật hay giả, nhưng tôi luôn có cảm giác gì đó rất mơ hồ, không thể nào diễn tả được. Nghĩ ngợi một lúc, tôi vội vã chốt cửa buồng lại, sau đó mở tủ nhặt quần áo cho vào trong túi. Rồi ánh đèn dầu le lói, tôi không thể nhặt đủ được, chỉ nhặt mấy thứ đồ cơ bản cùng với ít tiền và đứng dậy. Khi vừa định quay đi tôi chợt thấy ngăn dưới tủ khóa vừa mở ra có một tập hồ sơ không rõ trong ấy có gì chỉ thấy lúc dọi đèn xuống có một dòng chữ bằng bút mực hiện lên Gửi con gái Diệp Anh Đây là chữ của mẹ tôi nắn nót và rõ ràng nhưng lúc này tôi không còn thời gian mở ra xem chỉ vội vã nhặt vào túi rồi nhìn ra qua cửa sổ bên ngoài không có ai yên ắng đến lạ thường, tôi không thể nào nghĩ ngợi thêm, chốt chặt cửa buồng, rồi mở cửa trái, cầm theo túi chạy ra ngoài. cánh đồng làng mùa này thơm mùi lúa chín, không có ánh đèn điện, chỉ có ánh trăng, ánh sao soi xuống, tiếng ếch nhái kêu vang cả một khoảng trời. Theo lối mòn tôi dự định chạy đến gần càng, dù rằng phải đến sáng mai mới có tàu vào đất liền, nhưng gần càng có một trạm nghỉ chân chờ tàu. thầm tâm tôi luôn nghĩ Xuống được đến đó Thì tôi sẽ an toàn Bởi vì Ở đó có sóng điện thoại Có điều còn chưa chạy được bao lâu Khi mới chạy đến cánh đồng lúa Thì một bóng đen từ đâu lao tới Trong giây lát toàn thân tôi như chết lặng Chưa thể nào định thần được Thì tôi nghe tiếng cậu đại quát lớn Mày định chạy đi đâu Tôi xoay người sống chết Định chạy đi Nhưng phía sau tôi là một bóng đen to lớn Tóm chặt lấy tôi không cho tôi dãy giụa dù chỉ là một tích tắc. Ngày lúc này, không cần suy đoán, tôi cũng đã tự nhận ra được mọi chuyện là như thế nào. Khoản nợ rất có thể là giả, viện phí cậu ta nói ra cũng có thể là giả, nhưng mà bán tôi đi chắc chắn là thật. Tất cả là một âm mưu, đã được bày ra sẵn. Tôi vùng vẫy la hết, nhưng không một ai có thể cứu được tôi. Thậm chí cậu đại còn vung chiếc gậy trên tay Vụt thẳng vào người của tôi liên tiếp Khiến xương cốt của tôi đau như vỡ vụn Một giọng nói lạnh tanh Giống như một kẻ sát nhân vậy Đánh gãy chân đi Để nó không chạy được Quả là sông sâu mười thước dễ đo Con người một thước không đo nổi lòng Tôi không thể nào ngờ người mà tôi gọi là cậu Là em ruột của mẹ tôi Lại có thể làm ra những chuyện như thế này hay bởi tôi không chung máu mù nên bốn dĩ cậu ta chưa từng coi tôi là người thân tôi vừa căm phẫn vừa tuyệt vọng gào lên buông tôi ra cậu buông tôi ra buông tôi ra cậu ta không đáp chỉ vụt thêm một cái vào ống đồng của tôi dù đau điếng nhưng tôi không thể nào phản kháng bởi vì tôi bị người ta siết chặt tôi chỉ biết nghiến răng và tiếp tục la hét cậu muốn làm cái gì chứ mẹ tôi vừa mất Cậu đã mang cháu gái mình đi bán, cậu không sợ người ta phỉ nhổ vào mặt của cậu sao? Cái gì cơ? Cháu gái á, mày là cháu của tao bao giờ? Chỉ cần có tiền, tao còn làm được nhiều cái hơn thế nữa cơ. Cứu tôi với, có ai không cứu tôi? Mày cứ kêu to lên, kêu to nữa đi. Xem dân làng này, ai cứu được mày? Nói xong cậu ta quay sang tên to cao kia, cười nhạt và nói tiếp. Với cái loại cứng đầu này thì mày không cần phải nặng nhẹ. muối dầu không ăn thì cứ biện pháp mạnh. Bây giờ mang nó về, canh chừng nó. Sáng mai tống nó sang nhà lão Nghinh rồi về đây nhận tiền. Cho thằng con lão ấy hiếp nó vài lần là nó tỉnh ngộ ngay. Đẹp thế này, bọn mình không được chơi phí nhỉ. Lão Đại, kể ra lão không ăn chơi cờ bạc nợ nần cả nửa tỷ bạc thì con bé này... Được việc phết đấy. Hừ, chúng mày ngậm cái mồm đi. Con này nó xinh ngon như hoa hậu. Hàng tháng còn gửi tiền về cho lão ăn chơi tiêu pha. Nhưng tôi là tôi thấy. Lão hơi bị khốn nạn đấy nhá. Tiền con bé gửi về cho chị. Thế mà, lão lại cũng ăn được. Ăn của cả người bệnh, khốn nạn quá. Tôi nghe xong cảm thấy kinh tởm và khốn nạn. Tôi uất ức và đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần đến mức lòng ngực run dày. Tiền tôi cật lực từng đồng đi làm thêm gửi về cho mẹ tôi chữa bệnh thêm mà bị lão ta ăn chặn không thương xót. Đến chị gái ruột của mình cậu ta còn ăn trên xương máu huống hồ là cái loại cháu vãng lai như tôi. Tôi phẫn nộ tiếng thét trong cổ họng như muốn xé toạc cả lục phủ ngũ tàng. Khốn kiếp Tại sao cậu dám lấy tiền của tôi gửi cho mẹ tôi? Đó là chị ruột của cậu cơ mà. Tại sao cậu dám làm như vậy? Khốn nạn, khốn nạn. Thì sao? Chị ta mắc căn bệnh không thể nào chữa được. Sớm muộn gì chẳng chết. Chết sớm thì càng tốt thôi. Thằng chó chết kia, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Thoát được thì nói đến chuyện giết hay không? Chắc gì, mày đã thỏ hơn tao. Cho mày với con của thằng Ninh Có khi dăm bá bữa mày lại chết Cháu gái ngoan Đừng có gào Không thì gậy sắt Không có mắt đâu Tôi thực sự rất muốn chửi Nhưng tôi biết Những lời mắng chửi của tôi không còn ý nghĩa gì Loại người này đến chết Cũng không sửa hết tội Hai người đưa tôi về nhà mẹ tôi Dưới bàn thờ nhang khói vẫn ngào ngạt Nhưng cả hai chẳng hề tỏ ra ngại hay sợ hãi gì Cậu đại ném thẳng tôi vào trong buồng, khóa chặt cả cửa trái, lẫn cửa buồng, rồi ra lệnh cho tên to cao kia, canh chừng tôi. Còn cậu ta, lại tiếp tục đi đâu đó tôi không rõ. Trong căn buồng tối om đèn dầu còn không có, tôi lê lết mở túi ra, tóm lấy điện thoại. Ở nơi này điện thoại di động là vật vô dụng bởi vì nó không hề có sóng. Nơi duy nhất có sóng điện thoại là trạm cảng và khu dân cư xung quanh chợ Tôi bật đèn và lát lên Nhìn đôi chân bị đánh sưng tấy Tuy đau đớn nhưng tôi không khóc Tôi chẳng rơi bất cứ giọt nước mắt nào Chỉ lặng lẽ thu mình vào một góc Tuy rằng tình huống này hết sức bất ngờ Tuy rằng tôi đang hoảng loạn Nhưng mà tôi hiểu Bây giờ không phải là lúc để yếu đuối Mà chính là lúc tôi phải tìm cách cứu mình Đêm nay nếu như không thoát khỏi nơi này Đến ngày mai Bị đưa sang nhà lão nghinh tôi chắc chắn sẽ bước chân vào địa ngục thêm một lần nữa. Ngồi một lúc tôi mới sực nhớ ra. Hồi nhỏ lúc mẹ tôi chuộc tôi về, tôi thường hay mơ thấy ác mộng. Chính vì vậy mẹ luôn đặt một con dao nhọn lên đầu giường để tôi có thể ngủ ngon hơn. Ngoài ra vì nhà chỉ có hai mẹ con, lúc nào trong gầm giường mẹ tôi cũng để thêm một cái chảy gỗ dài. Tôi vội vã lê chân kéo chiếu lên. Con dao cắn đen nhọn vẫn nằm nguyên trên ấy. Trong gầm giường chiếc chảy gỗ cũng vẫn y nguyên. Tôi nhanh chóng kéo ra, vốn định tìm cách phá vỡ cánh cửa sổ để trốn ra bên ngoài. Thì lại có tiếng mở lan, cất gọi tôi. Cái con ôn vật đó đâu rồi? Dám bỏ trốn sao? Nó đang trong buồng Anh Đại đi sang nhà Lão Nghinh, đàm phán tiền nong rồi. Con này còn trinh, kiểu gì thằng con Lão Nghinh cũng thích thôi, chấp nhận giá cao hơn ban đầu để tao vào, tao đập chết mẹ nó luôn. ấy ấy chị đập cái gì? đập nhẹ nhẹ thôi, vả cho nó vài cái để nó biết lễ độ. như vậy là được rồi, đừng có đánh căng quá. Amanay, tiện chị canh cho em một lúc, em đi vệ sinh với cả hút điếu thuốc. Thôi được rồi, mày đi đi. Tôi biết lúc này không liều thì sẽ chết, đây chính là cơ hội một sống một còn, nên tôi túm chặt chiếc chày gỗ. Khi Mợ Lan mở cánh cửa buồng và bước vào bên trong giọng nói oang oang nguyền rùa tôi. Khuyên nhủ nhẹ thì mày không nghe. Để xem lần này mày thoát thế nào. Trước khi bán mày tao phải lột ra mày trước. Tao phải đánh mày cho bõ tức mới được. Mày cứ yên tâm đi. Thằng con nhà lão nghinh ý, chuẩn bị phòng xong rồi. Mày mai nó sẽ hiếp chết mày. Hiếp đến chết thì thôi. Sau này nó không cần mày nữa. Vợ chồng tao lại bán mày sang Trung Quốc để mày làm gái mại dâm, để mày sống không bằng chết, để cho mày chừa cái tội ngang ngược. Mất dậy. Anh chàng bên ngoài dọi vào mặt của mụ Lan. Mặc dù gương mặt mụ ta không giống với người đàn bà độc ác năm nào, người đã khiến bố tôi mê muội, khiến mẹ đẻ của tôi chết tức tuổi, đã khiến ba chị em tôi lưu lạc không tìm được nhau, khiến cho tôi bị đày đọa bên Trung Quốc hai năm trời. Nhưng sự khốn nạn thì chắc. Chẳng hề thua kém là bao nhiêu Tôi nuốt cơn hận vào trong Nhìn theo bóng dáng của mụ ta đang xông vào phòng Tôi im lặng Đợi mụ ta tiến lại gần Mang hết nỗi đau đớn căm phẫn Đã chịu đựng từ nhỏ tới giờ Tôi dồn hết vào chiếc chày gỗ Vung thẳng vào đầu của mụ ta Mụ lan hoàn toàn bất ngờ Chiếc chày đập vào đầu ngay lập tức Mụ ta loạn choạng suýt ngã Miệng ú ớ muốn hét lên Nhưng tôi không cho thêm cơ hội nào nữa. Tôi vùng tay thêm một lần đến khi mụ ta ngã vật ra đất. Tôi vội vã nhặt túi lên. Tay tôi vẫn nắm chặt chiếc chảy gỗ và con dao lao thẳng ra bên ngoài. Bên ngoài không có một ai. Chỉ có tiếng niệm vật từ đài phát ra trên bàn thờ của mẹ tôi. Tôi chỉ nhìn di ảnh của mẹ một lần rồi chạy như bay ra khỏi nhà. Thế nhưng mới chạy ra đến vườn gã đàn ông to béo kia cũng quay lại. Tôi không dám thở mạnh, ngồi sụp xuống lùm cây trước mặt, đưa tay bịt chặt lấy miệng mình. Gã ta đi về phía buồng gọi mụ lan mấy lần, nhưng không nghe thấy tiếng đáp. Có lẽ có sự cảm chẳng lành, nên lão cầm đèn dầu, đi vào bên trong. Chút lý trí duy nhất của tôi còn sót lại. Tôi chạy bạt mạng tiến lên, tùm lấy cửa buồng đóng mạnh. Bên trong gã to béo lau thẳng ra ngoài, tay tôi run rẩy chạy đua trong từng tích tắc. Tôi gấp gáp vội vàng chốt khoáng ngoài. Đến mức khi chốt xong tay của tôi bị bay hẳn một miếng da thịt. Cuối cùng chỉ còn nghe tiếng đập cửa rầm rầm tôi xác định gã to béo kia đã bị khóa trái. Lúc này tôi không còn màng đau đớn hay mệt mỏi tôi chạy như bay ra khỏi sân vườn. Đường xuống càng theo lối mòn tôi không đi nữa. Tôi quyết định chạy theo đường tắt. Ánh sao trên trời mỗi lúc một rõ hơn bóng tôi trên đường Cũng càng lúc càng dài Tôi cũng không biết xuống càng được Thì tôi có thoát nổi không Liệu tôi có bị bắt lại không Nhưng chút niềm tin ít ỏi Chỉ có thể tiếp tục hy vọng Ý nghĩ sinh tồn lớn hơn tất cả mọi chuyện Tôi dùng toàn bộ sức lực còn lại Để chạy nhanh nhất Từ nhà mẹ tôi ra càng hơn 3 số, Ra chợ cũng bằng số km ấy Nhưng bởi ra chợ Bị bắt lại sẽ không thoát nổi Đoạn đường dài tôi tường trường dài vô tận, có lúc chân đau tôi như muốn ngã quỵ, nhưng tôi đành phải gắng gượng đứng lên. Cuối cùng khi nhìn thấy ngọn hải đang đang sáng rực, tôi mới ôm ngực mà thở. Cả người tôi nhễ nhại mồ hôi, áo ướt tóc ướt, cổ họng khô khốc. Ngay lúc này phía trước cách mặt tôi, cách tôi khoảng vài chục mét. Có hai người đàn ông cao lớn, cùng với một người phụ nữ, cũng đang đi về phía đầu cầu cảng. Tuy trăng tròn sao sáng, nhưng tôi không thể nào nhìn ra đó là ai, càng không biết tại sao giữa đêm khuya khoắt lại có người ra cảng. Mà đó là ai? Tôi không thể nào quan tâm nổi, tôi vội vã chạy về phía trạm cảng. Có điều còn chưa kịp chạy về trạm, tôi lại nghe tiếng gào thét phía sau lưng, tiếng lão đại gầm lên như hổ. Nó kia rồi, bắt nó lại, tao thấy nó rồi. Nghe tiếng lão đại tôi gần như bị đà kích. Thân hình run lầy bầy, vừa chạy vừa hét lớn. Cứu tôi! Cứu tôi với! Nếu như bị bắt lại, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt. Tôi chắc chắn sống không bằng chết. Tôi sẽ bị đọa xuống 18 tầng địa ngục. Tôi không còn nghe được tiếng trái tim đang đập, chỉ nghe tiếng gào thét hỗn loạn. Phía trước mặt tôi ba người đang đi, nghe thấy tiếng của tôi chợt khựng lại. Tôi không cần biết đó là ai, tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy về phía họ. Đến khi chạm tay được vào một người đàn ông, tôi liền quỳ xuống, giọng nói đứt quãng. Cứu tôi với, xin hãy cứu tôi, họ muốn giết tôi. Họ muốn bán tôi làm vợ người khác để lấy tiền, họ muốn cưỡng hiếp tôi. Vừa nói xong câu này, lão đại và gã to béo kia cũng đuổi kịp, sau lưng còn có bóng hai một người đàn ông nữa. Tôi gần như suy sụp, túm lấy tay người trước mặt, không buông, tiếp tục van xin. Xin hãy giúp tôi ngay lập tức lão đại bá gã to béo kia xông lên tùm lấy tóc tôi còn vung cho tôi một cái tát đến xây sầm mặt mày gã phía sau tiến lên lôi tôi ra đạp liên tiếp vào người tôi đau đớn loạn choạng ngã xuống bỗng thấy lão đại cười lớn chú em này không phải việc của chú chú đến ở đâu ấy thì cứ về ở đấy cút ra ngoài cho chúng tôi còn mang người về tôi biết chú là ai nhưng đừng có lo chuyện bao đồng nhìn đi Chú có lòng muốn cứu Mỹ Nhân Thì cũng lượng sức mình Đấu lại được không Huống hồ bạn gái của chú còn ở đây Thân đàn bà Chú lo cho bạn gái của chú trước đi Cút sang một bên Lão vừa mới dứt lời Không gian đột nhiên trở nên im ắng lạ thường Thế nhưng không khí im lặng ấy Liền nhanh chóng biến mất tai của tôi nghe được những tiếng ồn ào hỗn loạn Đầu tiên là những tiếng chạy Sau đó là những tiếng đấm đá tiếng chửi rủa và cả tiếng hét. Trong phút chốc, có ai đó bế tôi trên tay, vóc người dường như rất lớn, quần áo rất sạch, còn có mùi xà vải, nửa quen nửa lạ, thơm thoang thoảng. Tôi không thể nào nhìn rõ mặt, bởi vì mắt của tôi đã nhòe đi, nhưng tôi biết đây không phải là đám người của lão đại. Vẻ sạch sẽ này trông không giống người ở đảo, không biết anh ta tốt hay xấu, càng không rõ lý do gì. Lão đại lại biết anh ta, tôi chỉ có thể thống thiết thốt ra những lời hèn mọn nhất. Cầu xin anh cứu tôi, cầu xin anh cứu tôi. Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng gió tạt lại, tiếng chạy như bay trên nền đất đầy sỏi, nhưng chỉ một lúc sau, tôi chợt thấy anh ta khựng lại, phía trước, tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ. Tôi không nghe rõ tiếng hét bởi vì tay của tôi đã ù đi chỉ nghe loáng thoáng tiếng máu không biết anh ta bị làm sao mà chỉ một giây sau đó tôi thấy anh ta tiếp tục chạy hình như có máu chảy xuống tay tôi mùi máu tanh nồng không hề cản được bước chân đang chạy cuối cùng tôi cảm nhận rõ ràng anh ta vừa bế tôi vừa chạy thốc lên một con tàu tiếng người phụ nữ run rẩy nói ngay nhổ neo nhổ neo nhanh lên bọn họ sắp đuổi kịp rồi lúc này tôi mới từ từ mờ mắt Hình ảnh lúc này vẫn vô cùng mờ nhạt Nhưng qua ánh sáng của ánh trăng Của sao trời Tôi thấy bóng dáng lão đại cùng với hai tên khốn kia Đã đuổi sát đến cầu càng Chỉ cách thuyền Đúng một vài sải chân Đứng mỗi thuyền là một người đàn ông Vội vã cầm dây neo Khoảng cách giữa đám người kia gần đến mức Tôi chỉ có thể bụp miệng Không thể nào thở nổi Nếu như không nhổ neo kịp chắc chắn chúng tôi sẽ chết Khoảnh khắc sinh từ khiến tim tôi như muốn đứng lại. Không thể nào thờ, dù chỉ một nhịp. Chẳng mỗi lúc lên một cao, sao càng lúc càng lấp lánh, vỗ quanh mạn thuyền là tiếng sóng rì rào. Tôi không dám mờ mắt, cũng không dám thờ mạnh. Cho đến khi thấy con thuyền, bỗng nhiên chuyển động, tiếng máy nổ xình xịch kéo con thuyền rời bến. Người đàn ông đứng trước mũi thuyền, đã kịp nhổ neo, trước khi đám người của lão đại kịp xuống. Phía trên càng, tiếng lão đại rú lên như một con thú bị cắt tiết mẹ kiếp tao giết chúng mày mẹ kiếp lúc này tôi mới dám thở mạnh tất cả sợ hãi hoảng loạn cũng như được chút bỏ tay tôi dùn giầy mò điện thoại rồi nhấn nút gọi cho khánh sóng chập chờn đầu dây bên kia một lúc sau mới có tiếng hồi đáp anh đây thế nhưng tôi còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã mất kết nối Tôi chỉ cố gắng mở mắt, nhắn một tin nhắn cho Khánh, với hy vọng rằng khi có sóng anh sẽ nhận được. Nhắn một tin nhắn thoải xong, đầu óc của tôi dần dần hỗn loạn, cơn đói cơn khát và những cú đánh khiến tôi gần như kiệt sức. Phía trong khoang thuyền, tiếng người phụ nữ lại cất lên. Sao mà anh ngốc thế? Anh phải biết tự lượng sức mình chứ. Anh xem đi, máu chảy nhiều thế này, nhưng anh có mệnh hệ gì thì sao? Tôi không nghe được tiếng người đàn ông ấy đáp, nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được rằng anh ta vì cứu tôi mà bị thương. Không rõ anh ta là ai, tôi nửa muốn lê thân vào xem anh ta thế nào, nhưng một nửa lại không dám. Giọng nói của người phụ nữ kia rất nhẹ, âm sắc đặc trưng của người Hà Nội gốc. Có lẽ chỉ khoảng 26, 27 tuổi. Trong khoang thuyền nhỏ ấy, đã có hai người yêu nhau. Nếu tôi vào, ắt lại dư thừa. Vậy nên cuối cùng tôi không dám lê thân dịu dã này vào Chỉ hèn mọn tìm lấy túi đồ của mình Lặng lẽ Nhìn lên bầu trời đầy sao Hồi nhỏ tôi rất thích được cùng với chị Linh Và Hiếu ra sân ngắm sao Trên bầu trời đêm đen Ánh sao lấp lánh sáng dặn người Chiếu xuống nhân gian Bố mẹ tôi nằm cạnh Chỉ cho ba chị em tôi đâu là sao mai Đâu là sao hôm Đâu là sao bắt đầu Dù chẳng nhớ được vị trí Nhưng tôi vẫn luôn tỏ ra mình hiểu biết nhất Có lẽ đó là tuổi thơ Của rất nhiều trẻ em thế hệ 8 và 9X Không thể nào quên được Nhưng từ khi mẹ tôi mất Ba trẻ em tôi lưu lạc mỗi đứa một nơi Chẳng rõ sống chết Tôi đã không còn sở thích phù phiếm ấy nữa Cũng đã quá lâu rồi Tôi mới nhìn thấy một bầu trời đầy sao như đêm nay Đáng tiếc trong mắt tôi Nó không đẹp đẽ gì Thậm chí còn gợi lại nỗi đau đớn, hận thù, nỗi ám ảnh dày vò tôi suốt mười mấy năm qua. Tôi xoay người lại không nhìn lên bầu trời nữa. co giò ôm lấy thân mình, người đàn ông đang lái thuyền, đẩy một chai nước và ít bánh về phía tôi. Đường vào đất liền mấy tiếng đồng hồ nữa mới đến. Tôi thấy cô cũng bị thương khá nặng đấy. Cô nên giữ sức. Có đói có khát, thì cô ăn tạm đi. Cảm ơn anh mà người vừa đuổi cô là thế nào với cô sáng nay tôi vừa nghe nói nhà anh ta có tang sao tối nay lại đem bán cô đi rồi vậy bố mẹ cô đâu người thân của cô đâu đến mẹ nuôi chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi cũng không còn sống trên cõi đời này tôi bơ vơ giữa dòng đời giống hệt con thuyền lênh đênh không biết đi về đâu câu hỏi ấy tôi không trả lời tôi mệt mỏi nhắm mắt rồi thiếp dần đi lúc nào chẳng hay tôi không rõ mình ngủ bao lâu chỉ đến khi nghe một tiếng sét nổ đoàng đoàng tôi mới giật mình choàng tình bầu trời ban nãy còn đầy sao nay bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến khiến con thuyền lắc lư trao đảo theo từng ngọn sóng người đàn ông lái đò giọng điệu vẫn vô cùng bình thản sắp vào bờ đến nơi rồi không sao đâu mưa trên biển này không có gì đáng sợ vừa nói đến đây tôi thấy má mình ướt lạnh giữa biển khơi mênh mang cơn mưa bất chợt ập đến tiếng gió rít càng mạnh tiếng sấm chớp ầm ầm bên tai lâu lắm rồi tôi đã quen dần với nỗi sợ tôi không còn ám ảnh kinh hoàng với những mưa và sấm sét. nhưng không hiểu sao đêm nay khi thấy trận mưa đang ập đến lồng ngực tôi như muốn vỡ tung hình như tôi đang sốt cả người nóng hầm hập tôi túm lấy cây cột treo cờ và cố gắng chấn an bản thân có điều càng chấn an tôi càng dùng mình sợ hãi Trong phút chốc, hình ảnh mẹ tôi từ sân thượng ngã xuống lại hiện lên trong đầu tôi. Mặc kệ cho tôi la hét, cũng không một ai nghe được, tiếng mưa đã át tiếng hét của tôi. Dưới ánh sáng của những tia chớp, tôi thấy mẹ tôi thịt nát xương tan, xung quanh bà là một vũng máu lớn. Mặt của bà không nhắm lại được, hai tròng trắng nhìn lên, giống như sự oan ức không thể nào giải thoát nổi. Tôi đưa tay sờ túi quần, Khẽ ôm chặt vào lòng như muốn ôm lấy mẹ, mơ mơ thật thật, cơn sốt khiến tôi đờ đẫn, tiếng khóc nức nở khàn đục đã trôn chặt bao nhiêu năm cũng òa lên nức nở. Tôi vừa khóc vừa gọi mẹ, nhưng xung quanh chỉ là tiếng mưa gió tạt lại, không một lời hồi đáp. Nhưng lúc này đây có ai đó kéo tôi vào khoang thuyền, còn có tiếng gì rầm rất nhỏ, tiếng người phụ nữ mang âm điệu Hà Nội cất lên không sao cô ấy không sao chỉ bị sốt nhẹ chắc cô ấy sợ hãi chuyện bị bắt nên ngủ mơ rồi khóc lóc như vậy anh mới là người bị thương nặng chứ không phải là cô ấy đâu anh xem anh sốt hầm hập thế này vết thương mà bị nhiễm trùng thì biết làm sao đây tôi không nghe rõ câu trả lời chỉ loáng thoáng vài chữ không sao rồi lại thiếp đi lần này tôi ngủ một giấc rất dài cho đến khi tỉnh lại cũng thấy ánh mặt trời đã lên Những tia sáng xuyên qua ô cửa nhỏ dọi thẳng vào mắt tôi. Tôi nheo mắt một lúc mới nhận ra. Mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát không rõ đây là đâu cho đến khi nhìn thấy trên tay của mình dây chuyền đang cắm. Tôi mới biết mình đang ở viện. Cơn sốt đã dần qua đi đầu óc của tôi cũng dần tỉnh táo. Nhớ lại mọi chuyện đêm qua tôi vội vã bật dậy. Thế nhưng xung quanh tôi không có một ai chỉ có tiếng nước chảy tí tách trên bình chuyền nước. Tôi đưa tay dày dày chán, đưa tôi vào đến bệnh viện thì chắc chắn người đã cứu tôi, thoát khỏi lão đại, đều là người tốt. Bởi nếu có ý đồ gì khác với tôi thì bây giờ chắc là tôi không nằm ở đây nữa rồi. Nghĩ đến đây tôi lại nghĩ đến người đàn ông bị thương vào đêm qua, liền mò mẫm bám vào thành giường và đứng dậy. Nhưng còn chưa kịp ra ngoài thì tôi nhìn thấy Khánh bước vào, trên tay của anh còn cầm một phích nước. Nhìn thấy gương mặt đầy kinh ngạc của tôi Khánh liền đặt phích nước xuống Rồi nói với tôi Em tỉnh rồi đi à Em định đi đâu sao Anh Khánh Anh về đây từ lúc nào Nghe tin gì tâm mất Anh cũng định về Nhưng mà nhận được điện thoại của em đấy Lúc đấy anh đoán có chuyện không lành Nên xuống sân bay anh vội vã phóng xe về đây Ngồi chờ dưới bên cảng một lúc Mới thấy tin nhắn em gửi đến Anh không dám rời đi Sợ thuyền đến nơi lại không nhìn thấy em đâu Cũng may mưa to gió lớn Nhưng mà thuyền vẫn cập bến an toàn Bác sĩ bảo em không bị thương nặng Nhưng mà phải nằm viện 3 ngày Để cho khỏi hẳn đấy nhá Mà tóm lại chuyện đêm qua là như thế nào Sao em về tăng mẹ Mà lại bị cậu em bán đi chứ Tôi nghe xong cũng hiểu Mình đã được cứu Nhưng nghĩ đến chuyện đêm qua Bị cậu bán đi Thì tôi cứ còn run rẩy không thôi Cho đến lúc này tôi mới dám tin Mình đã thoát Tôi mới dám tin mình đã vượt qua được một kiếp nạn Bình tĩnh một lúc Tôi mới kể lại mọi chuyện cho Khánh nghe Đêm hôm qua Có người trên thuyền vì cứu em mà bị thương Tình hình anh ta thế nào rồi Anh ta đang nằm ở phòng nào Anh Khánh Anh có biết không Anh ta lên bờ có xe bác sĩ chờ Và đưa lên Hà Nội rồi Vì lúc đó mưa gió Em lại đang bị thương Nên anh chưa kịp hỏi thông tin gì Nhưng có lẽ anh ta không không sao đâu, nhá, yên tâm. Có bác sĩ trên xe, đưa về thì chắc chắn không sao. Còn về chuyện của cậu em, đợi mấy hôm nữa, anh về thắp hương cho gì? Sau đó, anh sẽ xử lý. Nghe nói mấy tháng nay, hắn ta nợ nần rất nhiều. Chắc chắn chuyện mang em đi bán là âm mưu từ trước. Bây giờ việc của em là phải nghỉ ngơi cho khỏe. Sỉ tâm vừa mất, tinh thần lẫn thể xác đều suy sụp. Em phải cố gắng lên nhé phải chăm sóc bản thân mình cho tốt mặc dù nghe Khánh nói vậy nhưng tôi vẫn không yên lòng đêm qua vì hèn mọn tôi còn chưa kịp nói một lời cảm ơn đến nay lại không rõ anh ta sống chết thế nào nếu nói không ai nấy chắc là tôi nói dối từ trước đến nay tôi vẫn luôn có quan điểm có thù nhất định phải báo nhưng có ơn nhất định phải trả huống hồ còn là ơn nghĩa nặng thế này tôi không thể nào coi như không có Nên tôi nói với Khánh Anh giúp em tìm hiểu xem Người đêm qua cứu em là ai có được không Anh ta có mặt ở đảo chúng ta Nhưng hình như không phải người ở đó Anh ta vì em mà bị thương Ít ra em nên biết tình trạng của anh ta thế nào Được rồi, được rồi Anh sẽ tìm hiểu Bây giờ em nằm xuống nghỉ ngơi đi nhé Anh Khánh Em muốn về Hà Nội sang tuần bọn em thi rồi Nhưng bác sĩ nói em phải nghỉ Ít nhất là 3 đến 5 ngày Em xin nghỉ học hai ngày rồi. Nếu còn nghỉ nữa, môn này chắc là em không được thi đâu. Em chỉ còn một học kỳ cuối này thôi. Em không thể nào để lỡ được. Biết là không thể nào thuyết phục được tôi, Khánh cũng không còn cách nào chỉ thở dài nói với tôi. Vậy để qua tối nay nhé, tình hình thế nào đã? Sáng ngày mai anh đưa em đi. Tôi chưa kịp từ chối, thì Khánh lại nói tiếp. Diệp Anh này, Anh tìm được một chút thông tin Của chị gái em rồi đấy Khi nghe tin chấn động này Tôi cũng sững sờ Bất động mất vài giây Quên đi cả việc phải trở về Hà Nội Tai tôi ù ù như tiếng gió thổi Suốt mười mấy năm lưu lạc Tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với chị gái và em trai Tưởng chừng hai phần ba đời người sau Sẽ chẳng thể nào gặp lại Tưởng rằng vĩnh viễn biến mất Như hạt bụi trong sa mạc Trong phút chốc Toàn bộ gai góc trên người tôi Cũng hoàn toàn vứt bỏ. Tôi bỏ cả liêm sỉ và tự trọng. Vứt bỏ cả sự mạnh mẽ. Tôi luôn trưng ra cho mọi người thấy. Tôi run rẩy hỏi Khánh. Anh vừa nói gì cơ? Chị em, chị ấy còn sống. Có đúng không? Khánh, chị em đang còn sống có phải không? Thực ra thông tin đang trong quá trình xác thực. Nhưng nhiều khả năng chị gái em đang còn sống. Và đang lưu lạc trên Hà Giang. Anh đang nhờ vài người bạn trên Hà Giang tìm ra nơi cụ thể của cô ấy đợi có thông tin anh đưa em lên đó hà giang sao tại sao chị ấy lại lưu lạc tên tận đó chứ cái này anh chưa rõ nhưng mấy năm gần đây có rất nhiều cô gái dưới xuôi bị bán lên trên hà giang làm vợ cho dân bàn dưới đấy rất có thể chị gái em cũng nằm trong số đó tôi đưa tay lên ôm lấy ngực mình cảm thấy lồng ngực đau đến mức không thở được nếu chị gái tôi bị bán lên trên đó Làm vợ một người đàn ông xa lạ Thì chị tôi Đã phải sống như thế nào chứ Chắc là chị ấy phải trải qua cảnh làm vợ Đầy hạnh phúc Hay là sống cảnh khổ đau triển miên đây Tôi thực sự cảm thấy rất lo lắng Khánh đặt tay lên vai tôi Tiếp tục an ủi tôi Chưa rõ mọi chuyện thế nào Nhưng theo anh ấy, Chỉ cần người còn sống Là may mắn lắm rồi Nhưng trước khi bị đưa lên Hà Giang Chị ấy đã ở đâu chứ Trải qua những gì, anh có biết không? Khi tôi hỏi đến câu này, ánh mắt của Khánh bỗng có chút bi thương. Anh không đáp chỉ lặng lẽ nhìn tôi, dường như anh có điều gì đó rất khó nói. Thấy như vậy tôi bỗng có một linh cảm vô cùng bất an. Chị ấy, chị ấy đã trải qua những gì anh biết không? Có phải sống rất khổ sở, có phải trải qua rất nhiều biến cố không? Anh cứ nói cho em nghe đi. Anh nói cho em nghe đi mà. Anh yên tâm, em chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Trước khi ba chị em lưu lạc, em đã chuẩn bị tinh thần về việc hai người họ có thể chẳng còn sống trên thế gian này. Vậy nên chỉ cần chị ấy còn sống, dù trải qua những chuyện gì, em đều chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận. Khóe môi của Khánh mấp máy như định nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng anh lại bảo với tôi. Có gì đợi tìm được thông tin của cô ấy. Anh nói với em sao Tất cả mọi thông tin đều chưa được xác thực Anh không dám để cho em hy vọng quá nhiều Mặc dù trong lòng tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi Hy vọng dù chỉ là một tia nhỏ nhoi Tôi vẫn tiếp tục hy vọng Tôi không tin ông trời lại bất công với mình như vậy Nhưng Khánh đã nói vậy Tôi không dám làm khó anh Nên cuối cùng tôi chỉ hỏi lại Còn em trai em Anh có thông tin gì không? Em trai em không có một thông tin gì Chỉ biết trong chuyến xe sang Canada Hồi đó có rất nhiều người Việt Nam bị chết Chỉ sợ rằng cậu ấy Tôi quay mặt đi Không dám nghe hai từ cuối cùng Nỗi thất vọng và bất lực trào dâng ngập tràn trong lòng tôi Cả ngày hôm đó Nghĩ đến những lời Khánh nói Tôi gần như không còn tâm trạng để ăn uống gì Mặc dù suốt nhiều năm như vậy Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất Nhưng khi nghĩ đến Vẫn không khỏi đau lòng Huống hồ mẹ nuôi tôi vừa mất Tâm trạng của tôi vẫn luôn nặng nề Nhưng dù vậy tôi vẫn không dám bỏ bữa Không phải tôi nghĩ cho bản thân Mà có Khánh ở đó Tôi không muốn anh phải bận tâm về mình Tôi nợ anh quá nhiều rồi Không muốn đến Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này Cũng không làm tốt Suốt nhiều năm nay tôi không sợ ai Cũng chẳng lấy lòng ai Chỉ riêng đối với Khánh và mẹ nuôi lại khác lý do tôi luôn nghe mọi lời khuyên răn của mẹ và Khánh là bởi vì anh là ân nhân của tôi là người đã cứu tôi ra khỏi những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời cũng chính là người giúp tôi khoát ly khỏi đào nghèo đó tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp Khánh là lúc tôi bị mấy thằng bảo kê ở dưới chân cầu bãi cháy tóm cổ sau hơn nửa năm trời thoát khỏi đất Trung Quốc khi đó tôi vừa đói vừa khát người gầy sộc như bộ xương khô hai năm trời bên trung quốc bị bóc lột sức lao động từ một cô bé béo trắng mũm mĩm tôi gần như không còn bộ dạng của con người trở về việt nam tôi chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu không cha không mẹ không nơi nương tựa tôi lấy gầm cầu làm nhà hàng ngày lang thang nhặt ve chai kiếm lấy chút tiền mua thức ăn qua ngày thế nhưng có những ngày đến một xu tôi cũng không thể nào kiếm ra được đã từng đi đến những ngôi biệt thự giàu có, ăn trộm cơm của chó để bớt đi cơn đói. Thậm chí đôi khi thức ăn của chó cũng bị mấy thằng bé đánh dày dành mất. Mười tuổi, nhưng tôi chỉ nhỏ bằng con bé bảy tám tuổi, cả người đầy sẹo, cánh tay khẳng khiu như củi khô. Khoảng thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời của tôi. Mỗi khi đêm đến, tôi đều cầu nguyện trời đừng mưa, bởi vì khi mưa xuống tôi phải co do dưới chân cầu nhớ mẹ do mưa tạt khắp người tôi tôi chỉ có thể gào thét gọi mẹ trong cái lạnh vuốt vô tình ấy vừa đói vừa rét có những đêm mưa tôi đói đến mức ăn cả những chiếc lá cây mọc dài quanh chân cầu đó khổ sở, bất hạnh, sợ hãi hoang loạn tôi còn nghĩ chắc là cái chết cũng không kinh khủng bằng hành trang của tôi chỉ có duy nhất một bộ quần áo mỏng tanh Cùng với hai bàn tay trắng Dù đêm hôm trước mưa có lớn thế nào Tôi cũng không có quần áo để thay Chỉ có thể hong khô quần áo Bằng gió và bằng nắng Những buổi sáng ngủ dậy Thấy mặt trời lên cao Tôi biết mình còn sống qua đêm mưa Tôi đã tự hỏi rằng Cho đến ngày mai Tôi có còn thấy mặt trời lên nữa hay không Đám bảo kê ở cầu bãi cháy Thấy tôi lang thang như vậy Sau vài lần tìm hiểu, không thấy tôi có người bào kê, tôi lại gầy gò ốm yếu, lên liền nghĩ cách bán tôi, cho mấy tên buôn người. Tôi biết ý định của bọn chúng, nên ngày sáng hôm sau, tôi đã chạy bạt mạng khỏi chân cầu, nhưng còn chưa kịp chạy bao xa, tôi liền bị chúng tóm lại, đánh cho một trận như tử. Giữa lúc tưởng như sẽ chết, sẽ bị đưa vào tay lũ buôn người một lần nữa, thì Khánh và mẹ nuôi tôi đi qua, thấy bất bình liền căn ngăn. Khi ấy vì quá sợ hãi nên tôi không nghĩ ngợi được gì nhiều. Chỉ vì một câu ngăn cản của mẹ tôi tôi đã vùng dậy lao đến vội vàng dùng bàn tay bẩn thiểu túm lấy ống quần của mẹ tôi cầu cứu. Khánh lúc đó chỉ mới 16 tuổi. Anh đứng trước mặt tôi móc trong túi quần ra toàn bộ số tiền anh có đưa cho bọn chúng. Nhưng ngay lập tức liền bị bọn chúng cười cợt cầm những đồng tiền bạc vò liên tục Và sau đó vứt toẹt xuống đất mỉa mai Thằng nhóc con kia Mấy đồng tiền này của mày Mà mày đòi cứu nó sao Cút ra Không nhỉ à Đừng có trách ông mày Không có mắt Tôi nghe xong càng túm chặt lấy ống quần của mẹ không buông Khóc lóc van xin Cô ơi Anh ơi cho cháu theo với Nếu không bọn chúng lại bán cháu đi mất Cô ơi cô Cô cho cháu theo cô với Cháu hứa cháu sẽ nghe lời cô, cháu ăn ít cơm lắm, một ngày cháu chỉ ăn một chút thôi. Hoặc là không cần ăn cơm, cháu ăn khoai ăn sắn, hay là ăn cơm chó cũng được. Cháu đều ăn được hết, cháu còn biết làm việc nhà nấu cơm rửa bát, chăm sóc người ốm. Cháu đều làm được cả, cô ơi cô cho cháu theo với. Cháu sẽ ăn ít cơm, sẽ không tốn tiền của cô đâu ạ. Mẹ nuôi tôi nghe xong ánh mắt của bà trượt đỏ ngầu, khánh bên cạnh. Cũng van xin mẹ nuôi tôi Dì tâm Đằng nào dì cũng không có con Dì nhận em ấy về làm con nuôi bầu bạn cũng coi như là làm phúc Cứu một mạng người đi dì Dì xem đứa bé này Nét mặt rất sáng Biết đâu sau này lại được nhờ thì sao Đám bảo kê nghe xong cười lớn Nhìn bộ dạng giàn dị của mẹ tôi Tiếp tục chế diễu Không có tiền thì cút đi Nhìn như mấy con đồng nát Mà đòi cứu người sao? Tôi muốn chuộc con bé này. Các anh yên tâm. Tôi không có nhiều tiền. Nhưng tôi sẽ đưa tất cả số tiền tôi có cho các anh. Cũng không báo công an hay chính quyền. Tôi thực sự không rõ. Mẹ tôi lúc đó phải đánh đổi bao nhiêu tiền bạc. Chỉ biết ngay cả khi tôi được mẹ đưa về đảo. Tôi vẫn không tin mình đã được cứu. Sau này tôi mới biết. Sau khi đưa tôi về. Một tên bảo kê đi theo ra tận đảo để nhận tiền mẹ tôi lấy toàn bộ tiền vàng mẹ tiết kiệm được để chuộc tôi, còn sang ghi giấy nợ cho lũ khốn nạn ấy. Mỗi tháng đều phải trả cho chúng một khoản tiền, trả suốt một năm mới hết nợ. chuyện này mẹ chưa từng dám nói với ai, ngay cả thân phận thật của tôi mẹ cũng chưa từng tiết lộ với ai. mẹ tôi nói dối họ hàng là mua tôi từ trên vùng cao, bố mẹ đẻ nghèo nên bán tôi cho mẹ nuôi. tôi nhỏ thó. Mẹ cũng nói dối tôi, mới 8 tuổi Mẹ đi khai sinh thay tên đổi họ Thay cho tôi cả tuổi tác và một thân phận khác Vậy nên sau này khi mẹ tôi lâm bệnh Tôi vừa học vừa cật lực Để kiếm tiền, gửi về cho mẹ chữa bệnh Hy vọng mẹ sẽ nhanh chóng khỏi bệnh Suốt hơn 3 năm học đại học Tôi chưa từng ngủ quá 6 tiếng Chỉ cần là công việc làm ra tiền Dù vất vả thế nào Tôi cũng đều chăm chỉ làm Chỉ đáng tiếc số phận mẹ nuôi tôi vất vả, chưa kịp hưởng phúc, đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Khánh sống ở đào cùng tôi, nhưng lại không phải dân trên đào. Mẹ tôi kể rằng mẹ anh là người phố, bà trông rất xinh đẹp, nhưng có lẽ số phận hầm hưu, vất vả, nên trông già hơn tuổi thật. Lúc mang thai Khánh, bà ra đào sinh sống, buồn bán lặt vặt. Mẹ tôi chỉ nghe lắng máng mẹ anh kể lại với một mình mẹ tôi là bà bị người phụ nữ khác trẻ trung sinh đẹp hơn cướp chồng mặc cho bà khi ấy mang thai bố anh vẫn nhất quyết đuổi bà đi để rước kẻ thứ ba về Chẳng những vậy kẻ thứ ba kia cũng mang thai bằng tháng với bà Những chuyện này ở đào chỉ duy nhất mẹ tôi biết bởi vì chỉ có mẹ thân thiết với Khánh Không rõ xảy ra chuyện gì cũng không rõ thế nào Mẹ của Khánh lại chọn nơi đào này làm nơi sinh sống. Nghe nói bà cũng thay tên đổi họ, sống ẩn giật, không ai biết đến thân phận thực sự. Chỉ biết trước ngày sinh Khánh, bà phải vào đất liền rồi lên tuyến trên để sinh con. Sau khi sinh con về, sức khỏe của bà yếu hẳn, còn mang cân bệnh hiểm nghèo trong người. Bác sĩ cũng tiên đoán bà chỉ sống được 7 đến 10 năm. Hai mẹ con anh nương tựa sống với nhau Đến năm Khánh được 10 tuổi thì mẹ mất Lúc ấy nhà anh rất nghèo Trong nhà không có lấy một đồng tiền Mẹ anh chết không có nổi tiền Để mua quan tài Anh chỉ có thể sang nhà hàng xóm Xin một manh chiếu Mẹ tôi bảo Mẹ nhớ rất rõ trận mưa hôm ấy Một thằng bé 10 tuổi gầy gò đen nhèm Buộc thân thể người mẹ đã lạnh ngắt Sau đó cuộn vào Một chiếc chiếu rách Cõng lên vai đem ra nghĩa địa chôn cất mẹ tôi thương tình chạy đi mua một chiếc quan tài cùng anh chôn mẹ anh còn muốn đón anh về nuôi nữa thế nhưng anh không về vẫn nhất quyết ở nhà tranh rột nát đó sau khi mẹ anh mất hàng ngày khánh vẫn đi học chiều về xin đi bốc gạch thuê cho sườn gạch đầu làng để kiếm thêm tiền Đám người ở sườn gạch Thấy thằng bé nhỏ thó khổ sở Nhưng lại không hề giúp đỡ Thậm chí còn ra sức bóc lột sức lao động của anh Những chồng gạch trên lưng của anh Phải cõng Đôi khi còn nặng hơn cả cân nặng của chính mình Nhưng Khánh không hề than phiền Cũng chưa từng thấy bất công Anh chỉ cần có công việc kiếm ra tiền Thì anh đều làm Mẹ tôi thương lắm Nhưng Khánh luôn từ chối sự giúp đỡ của mẹ tôi Nên mẹ chỉ cố gắng giúp anh xin được mấy suất khuyến học để giúp anh được học miễn phí mỗi năm thôi. Mẹ tôi làm bên công tác xã hội của xã rất để tâm đến những học sinh nghèo vượt khó mà Khánh là một trong số đó. Cũng chính lần mẹ tôi đưa Khánh vào tỉnh để thi học sinh giỏi nên mới có cơ duyên gặp tôi và nhận tôi. Vậy cho nên cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn mang ơn khánh và mẹ nuôi mình nếu như không có hai người họ thì không biết tôi đã chết ở đâu chết ở xó xình nào quý vị và các bạn thân mến tâm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập một của câu chuyện này tâm an xin cảm ơn tất cả quý vị cảm ơn tác giả Phạm Vũ Anh Thư đã gửi đến cho chúng ta một bộ chuyện hết sức là gay cấn chỉ khi vừa mới đọc xong tập 1 mà Tâm An vô cùng háo hức muốn gửi đến cho quý vị những tập chuyện tiếp theo của bộ chuyện này. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 vào buổi tối ngày hôm nay để xem diễn biến của câu chuyện như thế nào quý vị nhé. Tâm An đang rất mong chờ liệu rằng cô gái tên là Diệp Anh có thể vượt qua được những sóng gió trong cuộc đời mình và tìm thấy hạnh phúc hay không và chàng trai bí mật đã cứu sống cô gái này là người đàn ông như thế nào chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp còn bây giờ xin phép quý vị cho tâm an được chào tất cả quý vị chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày hôm nay vào lúc 8 giờ nhé